chương hai trăm ba mươi cho cốt thời chi khoảnh sử dụng dị năng thôi phát mầm móng đùi phốc phốc mầm móng nháy mắt trở nên có sức sống đứng lên nhắm mắt lại cùng mầm móng tâm thần hợp nhất lại mở to mắt nhìn đến thời khinh khinh cùng thời chi hành chờ đợi ánh mắt no nớt n giọng trẻ con nói lên này hạt mầm kỹ năng nhất là tầm thường hình thái ẩn tức không nhường bất luận kẻ nào phát hiện nó là đặc thù hơn nữa có thể ghi hình ghi âm đem nhìn đến hình ảnh thu xuống dưới cấp chủ nhân xem cấp bậc cao sau cũng có thể chia sẻ cho người khác xem nhị là chiến đấu hình thái theo cấp bậc t ấ n trước có khả năng biến hóa xuất r a động vật bất đồng năng lực bất đồng như vậy hình thái có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu hoa hảo ngấy hại thời chi hành vỗ tay nhỏ bé nói mẹ chúng ta cấp nó khởi cái danh giấy đi nói chuyện tốc độ nhanh thời chi hành tiểu buồn hữu cắn lời không rõ ràng thời khinh khinh không có đại lao nhìn về phía thời chi khoảnh nói tiểu hành Nhường ca ca cấp nó đặt tên đi thời c h i hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì đem thư tiểu mạc kêu lên ca ca ta kêu thư tiểu mạc nga ngươi cấp cho nó thủ cái gì danh giấy thời c h i khoảnh nghĩ nghĩ rát lựa thuê đầu đều phải t ư ở n g phá cuối cùng xin giúp đỡ nhìn về phía thời khinh khinh mẹ thời khinh khinh túi b ả vai một đám nhi đều đem đặt tên tự này thiền cổ nan để giao cho nàng quá đáng thư tiểu huy thế nào thời khinh khinh thật sự vô lực trầm trọng nàng đặt tên thật sự không động màu xám vẫn là một thân cây kê, vậy kêu thư tiểu huy đi cùng hoành cục cưng thư tiểu mạc có hiệu quả như nhau chi diệu mẹ hảo ngấy hại hai đứa bé vui lòng khích lệ lời nói như dòng phun trâu bàn tung ra đến ân bị con nhóm sùng bái cái gì thời khinh khinh vẫn là thực hưởng thụ loại cảm giác này theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái giống như thời chi hành màu làm túi sách tiểu khoảnh này cho ngươi kéo ra túi sách khóa kéo túi sách nội túi lộ ra thời khinh khinh nhường thời chi khoảnh dấu hiệu trong túi sách không gian phù phù tú thời khinh khinh tìm thời chi khoảnh thí nghiệm qua mười chương nhất giai hạ phẩm không gian phù phù tú có thể hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm không gian phù phù tú cứ như vậy chính là mười bình phương không gian phù phù tú các phương diện đều phương tiện rất nhiều thời chi khoảnh dấu hiệu hảo này chương phù tú sau thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra rất nhiều này nọ cho hắn cất vào đi đột nhiên nghĩ đến kia thịnh có cho cốt cái c h a i thời khinh khinh tâm thoáng phức tạp xuất ra một cái trẻ con nắm tay đại tiểu tú bao lại đến một t r ư ơ n g không gian phù phu tú nhường thời chi khoảnh dấu hiệu hảo đem kia cái c h a i phóng trở ra đem này t r ư ơ n g không gian phù phu tú nhét vào tiểu tú trong b a mặt xuyến cái dây thừng mang ở thời chi khoảnh trên cổ thời khinh khinh nghiêm cần dạn tiểu khoảnh phương diện này gì đó rất trọng yếu đáp ứng mẹ vô luận lấy sau phát sinh cái gì đều phải bảo vệ hảo nàng thời chi khoảnh dấu hiệu hảo sau có thể nhìn đến kia không gian p h ủ p h ủ tú lý gì đó tò mò hỏi mẹ kia là cái gì thời khinh khinh lôi kéo hắn tay nhỏ bé nói là một cái đối với ngươi mà nói rất trọng yếu nhân cho cốt chờ ngươi nhớ tới sự tình trước kia rồi sẽ biết nàng là ai mẹ muốn nói là nàng thực yêu ngươi thực yêu thực yêu thời chi t h ờ khoảnh không hiểu rõ lắm lại có thể xem hiểu mẹ thận trọng cùng nghiêm túc liền ngay cả đệ đệ cũng thực nghiêm cần nói ca ca người này trọng yếu phi thường cho nên ngươi phải bảo vệ hảo nàng cuối cùng gì đó chờ ngươi về sau nghĩ tới hội biết được thế nào an trí nàng thời chi khoảnh gật gật đầu hảo đát mẹ đệ đệ ta sẽ bảo vệ tốt nàng sự tỉnh trước kia hắn tuy rằng không nhớ rõ nhưng mẹ cùng đệ đệ nói như vậy nhất định không sai đát b lp ly đ i ô